Trường 11 Maya Biến chủng châu Mỹ Của văn minh hoa hạ Giải thích những nghi ngờ lữ cánh nam sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu Chậm rãi nói Vị sứ giả vĩ đại nhất Mang theo tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu Quốc vương đã dùng nghi lễ tôn giáo cao nhất Để ngân tiếp ngài đồng thời sau khi trai tịnh 9 ngày đã thỉnh được sứ giả đưa thánh vật. Quốc vương kinh ngạc vô cùng liền hỏi mục đích của sứ giả thì sứ giả nói với quốc vương rằng ông muốn mang thánh vật tới tận cùng của thế giới. Quốc vương khẩn thỉnh xin được giữ lại bản tranh khắc của thánh vật và đã được sứ giả đồng ý. Sau đó quốc vương cung cấp cho sứ giả rất nhiều tiền lộ phí Phái binh sĩ và chiến ngao cùng ngài Tới nơi tận cùng thế giới Bọn họ đi một chuyến Mất 13 năm ròng rã Vừa qua hết ngọn núi này Tới ngọn núi khác Băng qua biển lớn vô biên Tới một quốc gia vừa xa lạ Lại vừa thần bí Kỳ ở đó cao chọc trời liền thành một khoảng lớn Trong rừng sâu hiểm họa bốn bề khắp nơi đều là các động vật và thực vật ăn thịt người mà họ chưa từng biết đến. Kiến trúc ở nơi ấy cao lớn hùng vĩ, lớn hơn bất cứ tòa cung điện nào mà họ từng trông thấy. Thần miếu ở đó giống như một ngôi tháp, là những hình tam giác khổng lồ ghép lại với nhau, cao đến tiết chân mây, bậc thang thông thẳng lên giữa làng mây. Văn tự ở đấy là tổ hợp, của hình đầu người và hình vẽ các loại động thực vật. Vừa nghe đến câu chuyện chiến ngao và sứ giả thì chắc một cường ba lập tức liên hệ những mắt xích than chốt đó lại với nhau. Ở trong rừng mãn xà, gạo hoàn toàn sơ suất không nghĩ tới. Di Na Wea, một vị thần đi khắp thế gian, phần thần của thần chó bảo vệ ngài Trời, sao mình lại quên mất được nhỉ? Trời ơi, như vậy thì tất cả các phong tục gần giống với của người Tây Tạng mà gã đã từng thấy được trong rừng rậm châu Mỹ đã có một lời giải thích hoàn toàn hợp lý. Chỉ có một điều, hơn một ngàn năm trước đã vượt qua Thái Bình Dương. Thật sự, bọn họ có thể làm được sao? À, đợi chút đã. Giáo sư Phương Tân khàn khàn dọc kêu lên: "Cô muốn nói là một ngàn năm trước người dân tộc Tạng của chúng ta đã vượt qua biển lớn đến tận Châu Mỹ. Xem ra ông còn kinh ngạc hơn cả Trắc mộc cường ba gấp bội phần." Lợn cánh Nam mỉm cười. cười: "Giáo sư không có cần phải kinh ngạc như vậy đâu. Hai người có biết theo kết luận mới nhất?" Mà các chuyên gia nghiên cứu về Maya mới đưa ra Tổ tiên của người Maya là ai không? Chắc một cường ba lắc đầu như cái trống bỏi Thầm nhủ Chắc không thể nào là người dân tộc tạng đấy chứ Giáo sư Phương Tần dường như đã nhớ ra điều gì đó Ngược lại trở nên trầm tư mặt tưởng Lợi cánh nam liền trả lời luôn Là người Mông Cổ đó Cách đây một vạn năm Người Mông Cổ ở châu Á Đã đến châu Mỹ rồi Trắc một Cường Ba lẩm bẩm Không phải là Colombo đã phát hiện ra châu Mỹ hay sao Lợi cánh nam gật đầu Đúng, chuyện ấy thì không sai Nhưng mà Colombo Chỉ là người đầu tiên tuyên bố với thế giới rằng Có một nơi gọi là châu Mỹ Nhưng không phải là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất đó Trong nền văn minh Maya Có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật Có thể phản ánh vấn đề này Lữ cánh Nam lại lấy ra Một số tư liệu liên quan Và nói Trong các tác phẩm điêu khắc của người Maya Có sắc thái châu Á Châu Phi rất rõ rệt Các tác phẩm nghệ thuật tinh xảo này Đã lột tả rõ ràng Một chủng người Từng tới nơi đây nè nhìn tấm ảnh này xem theo kết quả khảo chứng của các nhà chuyên gia tạo hình và phục sức của tượng người gốm này đều có đặc điểm của tượng người đời tùy đây không phải là tướng mạo và cách ăn mặc của người Maya bằng liễu lưỡi cánh nam bước trở lại phía sau bàn làm việc ngồi xuống ghế. Còn quan hệ giữa Maya và Trung Quốc cũng là vấn đề được giới học thuật tranh luận nhiều nhất. Ở cái khu vực văn minh Olmec mà văn minh Maya là một trong các đại diện đó, đã đạo được rất nhiều ngọc khuê, tượng ngọc và rất nhiều chế phẩm từ xương cốt nữa. Và bên trên những thứ này lại khắc giáp cốt văn của Trung Quốc nước ta từng có chuyên gia giáp cốt văn đã nhận ra trên một chiếc ngọc khuê nguyên vẹn những ký hiệu có nghĩa là quốc vương và thủ lĩnh khai sáng vương quốc Còn ở Mexico thì đào được mấy trăm bức tượng người bằng đất tướng mạo không khác gì người Hoa y phục cũng khá giống với các niên đại kể từ đời tùy trở về trước Ở Honduras Phát hiện tác phẩm điêu khắc tương tự với rùa thần huyền vũ của Trung Quốc. Và ở Guatemala thì đào được tiền giấy từ thời tiên tầng. Nếu vẫn thấy chưa đủ thì còn nhiều lắm nè. Lỡ cánh nam nói cứ như là bắn súng liền thành. Tô tèm mà người Maya sùng bái là thần Kukun Kang và thần báo chủ Mỹ gần với tín ngưỡng sùng bái long hổ của người Trung Quốc. Người Maya tôn sùng đồ bằng ngọc, hoàn toàn phù hợp với quan niệm của người Trung Quốc. Kim tự tháp Maya hình dáng cấu tạo hoàn toàn khác với kim tự tháp Ai Cập, giống mô hình đấu ngược của người Trung Quốc hơn. Tác dụng chủ yếu là để tế trời, hình thức khác nhau và công dụng thì như đàn tế của Trung Quốc, Văn tự của Mai Gia có cùng một phương thức tổ học và ký hiệu với kim văn ở Ba Thục. Dựa theo các chi tiết, ghi chép ở trong văn vật, văn hiến liên quan đến quan hệ giữa người đất Thục và Trung Nguyên và châu Mỹ. Mối quan hệ này tuyệt đối, không thể chỉ là trùng hợp. Hoàng đế và con cháu của ông liên hôn với người Thục. Thiếu hạo, chuyên húc đều sống ở đất Ba Thục, sau đó cùng đi châu Mỹ thì khả năng văn tự cổ cũng được bảo tồn ở đất thuộc và Trung Mỹ là hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếng Maya đã có phát triển, còn kim văn Ba Thục thì tương đối đơn giản một chút. Các học giả đã so sánh từ vựng cơ bản trong tiếng Maya và tiếng Hán, phát hiện ra có rất nhiều từ tương đồng, chẳng hạn như người, trời, rộng lớn. Thời gian phân ly của hai thứ tiếng này Có lẽ cách đây chừng 5.000 năm. Đến các tục tế người sống cũng Lựa cánh nam đột nhiên dừng lại. tựa hồ như không muốn đề cập đến chủ đề này vậy. Nhưng chắc Mộc Cường Ba đã nghe thấy vội truy vấn. Tục tế người sống. Cô nói tục tế người sống phải không? Giáo sư Phương tần ngồi bên cạnh khẽ gật đầu hiển nhiên là đã tra cứu tư liệu về mặt này rồi. Lưỡi cánh nam mấp mấy môi cuối cùng cũng nói ra à, không sai người Maya lấy tim người hiến tế còn ở Trung Quốc cổ đại tục hiến người sống còn à, còn phức tạp hơn nhiều như trong sách lễ ký đó trường Minh Đường vị có viết hữu ngu dân tế thủ hạ hậu dân à, tế tâm. Trong hậu quán thư ghi rằng thủ lĩnh lẫm quân của người ba ở ba quận tùm sùng tô tem hổ cho hổ uống máu người, còn chuyện tế người sống ký tải trong giáp cốt văn thì thì cả cả ngàn cả vạn. Đến đời chuông chính là chỉ tục tế người sống. Bất cứ dân tộc nguyên thủy nào Cũng đều có các nghi lễ tương tự Như tế người sống Trong mắt người hiện tại của chúng ta Thì có thể đây là một cái biểu hiện chưa có khai hóa Nhưng mà thật ra chỉ là một cách Để cái người xưa phát tiết cái cảm xúc mà thôi Còn tựa người thay thế Thì mới chấm dứt được cái tập tục Bắt người sống tổng tán Thực ra ý nghĩa đầu tiên là Sử tác giỏng giả Thấy sắc mặt Trắc một cường ba biến đổi lỡ cánh nam liền nói sang chủ đề khác. Lại nói về Trung Quốc của chúng ta đó thì sách hán thư trường Đông Di chuyện đó có viết cách oan quốc bốn vạn dặm về phía đông có lõa quốc cách đông nam lõa quốc có hắc sĩ quốc thuyền đi một năm mới tới nơi hắc sĩ quốc là hậu duệ của thiếu hạo ở Trung Mỹ ghi chép trong hán thư đã chứng thực từ thời Hán đã có thể đi thuyền tới Trung Mỹ rồi. Sách Liệt Tử, Trường Thang vấn đã viết phía Đông Bộ Hải à, không biết là cách mấy ức vạn dặm có đại hắc. Thực ra là hang động không đáy, bên dưới không có đáy, gọi là quy hư. Đại hắc thang cốc ở Trung Mỹ. Cổ nhân đã biết phía Đông Bộ Hải Chứng tỏ từ cái thời chiến quốc, người Trung Quốc đã biết phương vị của Trung Mỹ ở đâu rồi. Điều này chỉ có thể làm được khi họ đã hiểu rằng trái đất hình cầu và có tuyến đường hàng hải thực tế. Lùi về mấy thế kỷ trước, chuyện người Trung Quốc đi thuyền sang Mỹ, cũng có, cũng là có khả năng đó. Trong Sơn Hải Kinh có nhiều đoạn viết, từ thời thiếu hạo đã có thuyền tre, đến thời nhà thương hơn 2.000 năm sau đó, cũng có cơ sở vật chất tương đối rồi. Cuốn Tổ tiên Trung Hoa khẩn hoang châu Mỹ của ông Vương Đại Hữu đã phân tích một cách chi tiết chuyện cuốn chuyện cuối thời ân. 20 vạn dân quân đã vượt biển đến châu Mỹ. Gần đây đã có học giả phát hiện trong bản đồ hàng hải của Trịnh Hòa có đánh dấu châu Mỹ rất rõ ràng. So với Columbus thì còn sớm hơn rất nhiều năm. lưỡi cánh nam nói một tràng dài rồi đưa nước cho Trắc Mộc Cường Ba để gã bình tĩnh lại phần nào trong đầu của Trắc Mộc Cường Ba giờ như một mớ bồng bông suy đi nghĩ lại sự việc tưởng chừng như hoàn toàn không có chút khả năng kia người Trung Quốc đã biết đến Châu Mỹ từ từ từ rất lâu về trước đồng thời còn thường xuyên tới đó người Maya và người Trung Quốc có chung một tổ tiên. Nhưng nghe Lửa Kinh Nam nói một hồi, rồi thêm cả những tư liệu, hàng thật, giá thật kia, dường như đúng là có chuyện như vậy thật. Đợi cho sắc mặt của Trắc Mộc Cường Ba bớt tái thì Lửa Kinh Nam mới nói tiếp. Được rồi, nói nhiều như vậy, mục đích cũng chỉ là để cho anh tin rằng hơn 1.000 năm trước, người Tạ đã vượt biển đến châu Mỹ. Cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Bởi vì từ 5.000 năm trước, Người Trung Quốc của chúng ta đã đến châu Mỹ rồi. Mà hơn nữa, Rất có khả năng vùng đất châu Mỹ ấy, Chính là do người Trung Quốc của chúng ta khai phá cũng nên. Không thấy nào tin nổi. Không thấy nào tin nổi. Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm nói, Gã là người từng đến Bạch Thành, Nhìn thấy vương quốc bằng đá hồng vĩ, Nhìn thấy những bức tranh, những pho tượng, Tinh xảo tuyệt mỹ Những văn tự phức tạp, rối ren Gã chưa từng nhìn thấy Nền văn minh nào như vậy Nhưng có thể khẳng định Đây chắc chắn là Một nền văn minh huy hoàng rực rỡ Nhưng Lúc này đây Lại có người nói với gã rằng Cái nền văn minh ấy Rất có khả năng Chính là biến chủng châu Mỹ Của nền văn minh hoa hạ Thật sự là gã khó có thể chấp nhận được. Lữ Cảnh Nam nói tiếp. À, chúng ta tiếp tục nhé. Nè, tốt lắm. Thái độ, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. thì mới chính là thái độ khoa học của một người làm công tác khảo sát đạt tiêu chuẩn. Theo thông tin dịch được từ trên trục quyển, thì bọn họ mang tòa thành được tỏa ánh sáng tỏi chiếu trao cho quốc vương bảo vệ. Quốc Vương đã đáp ứng sẽ để tòa thành được ánh sáng tỏi chiếu vĩnh viễn cách ly với ánh mặt trời và ngay sau đó ngài bắt đầu xây dựng tòa kim tự tháp lớn nhất trong lịch sử. Tương truyền, tương truyền trên đó cái điều đó có thể thông đến tận thiên đình dưới thì đào sâu đến tận địa ngục âm ti. Chắc một cần ba đột nhiên hỏi Vậy tại sao cái vị quốc vương kia Tốn nhiều tinh lực Thỏa mãn yêu cầu của một người ngoại tộc làm gì Lữ cánh nào nói Chuyện này hả Ai mà biết được chứ Có rất nhiều thông tin trong trục quyển Còn đang đợi giải nghĩa Có rất nhiều điểm mà chúng ta Vẫn chưa hiểu được Nhưng có một điểm chúng tôi biết Đó là tòa thành được ánh sáng tỏi chiếu ấy Chắc Là ở trong Một kim tự tháp Maya Cuối cùng Thì chắc một cường ba cũng đã hiểu Gã thấp giọng nói à, Vì vậy Cái chuyến diễn tập Băng rừng nguyên sinh lần này của chúng tôi Mục đích chính là để tìm kiếm Cái tòa thành ánh sáng tỏa chiếu kia Thế nhưng Tại sao lúc xuất hành Lại dấu giếm chúng tôi Cô có thể giải thích được không Lữ Cánh Nam đáp Có 3 nguyên nhân Thứ nhất Tòa Bạch Thành ấy Vừa được một công ty dầu mỏ xuyên quốc gia phát hiện ra Nghe nói là đã vô tình tìm thấy Trong khi lắp đặt đường ống dẫn dầu xuyên quốc gia Vẫn hoàn toàn phong tỏa tin tức Đối với thế giới bên ngoài Đương nhiên là chúng tôi sử dụng cách riêng của mình Để có được tin tức Nhưng cũng không thể công khai rộng rãi được Thứ hai, cái gọi là tòa tạm ánh sáng tòa chiếu này Chúng tôi chỉ biết được cái tên Còn rốt cuộc, nó là cái thứ gì Thì đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa có làm rõ ra được Vì thế, rốt cuộc là các anh đi đâu tìm Tìm cái gì, tôi cũng không thể nói ra cụ thể tận tường được Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất Chúng tôi có nghi ngờ Trong những người tham gia tập huấn lần này Có người qua lại Với thế lực nước ngoài Tất nhiên Cụ thể là ai Thì chúng ta vẫn còn chưa biết trắc mộc cường ba nói Ý của cô là Trong chúng tôi Có nội gian ư Lợi kính nam gật đầu à, Nội gian Thì không đến nổi Gọi là người bắn tin đi Tóm lại chính những nguyên nhân này đã khiến tôi không thể cho các anh biết nội dung cụ thể của hành động lần này tất cả chỉ còn cách nghe theo mệnh trời nhưng đồng thời lỡ cánh nam cao dọc hành động lần này cũng có thể coi là một lần diễn thử cho chuyến đi tới bạc ba la thần miếu của mọi người chi tiết là tình hình diễn thử quá đổi tệ hại với trình độ của mọi người lúc này chỉ sợ cả con đường tới bạc ba la thần miếu còn tìm chắn ra tất cả đã đã Lửa cánh nam không nói đã thế nào Nhưng chắc Mộc Cường Ba nhìn ra được Cô muốn nói rằng tất cả đã chết sạch hết rồi Ánh mắt gã lộ rõ vẻ ngờ vực Thầm nhủ <cười> Chúng tôi không đến nổi kém cỏi vậy chứ Lửa cánh nam như nhìn thấy được tâm tư của gã Liền nói Thôi được rồi anh vẫn còn nghi ngờ phải không Vậy chúng ta có thể làm Một so sánh bình đẳng nhé Lần này Các anh gặp phải một đám du kích Rời rã như nắm cát khô Hơn nữa còn mạnh ai đấy là Chứ không phải là quân đoàn Có quy mô và tổ chức Còn nếu như xuất phát Tìm kiếm bạc ba la thần miếu Mọi người sẽ phải đối mặt với Lửa kính nam đứng dậy Mở một ngăn bảo hiểm Trên tủ sắt ra Lấy ra một tập văn kiện tuyệt mật Ném xuống trước mặt Trắc Mộc Cường Ba Mọi người sẽ phải đối mặt với Bọn chúng Trắc Mộc Cường Ba Nhìn tấm ảnh đầu tiên Trên tập tư liệu Lập tức thất thanh kêu toán lên Là hắn đó Chính là hắn Ở khả khả Tây Lý Lửa cánh nam nói Người này tên là Ben Henn -Mackin. Anh quen hắn à Trắc Mộc Cường Ba lướt qua hồ sơ của Mackin, suy nghĩ rất lâu. Ben Hen Mackin, dường như gã có ấn tượng gì đó với cái tên này. Sòng nhất thời cũng không nhớ ra nổi, nhưng có thể chắc chắn người đàn ông này chính là người gã đã, đã gặp ở Kha Kha Tây Lý. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: "Vợ hắn ta đang ở đâu?" Lữ Cánh Nam nói Không biết Trước khi chúng ta đến Ecuador Thì hắn đã một mình rời khỏi Trung Quốc Cho đến giờ thì vẫn chưa thấy xuất hiện Giáo sư Phương Tân nhổm người đứng lên Lữ Cánh Nam nói Ông cũng xem đi giáo sư Có lẽ những người này là đối thủ đáng sợ nhất Mà mọi người sắp phải đối mặt đấy Giáo sư Phương Tân Nhìn cái tên trên tập tư liệu bền hèn mẹ kìm, hỏi chắc một cường ba, nè, hắn chính là người cậu đã nhắc đến phải không? Tấm ảnh y mặc quân phục, tóc vàng, mắt xanh, lộ lộ cả một thể hình cao lớn, khí thế hừng hực, khiến người ta đều phải sợ hãi. Chắc một cường ba gật đầu, chính là hắn đó, ánh mắt của tên này như là rắn độc vậy. Lữ cánh nam nói, chúng tôi đã dựa trên tư liệu của anh cung cấp tiến hành phân tích khuôn mặt và sắp xếp ghép hình cho rằng chính là người anh đã nói tới đồng thời triển khai điều tra về hắn luôn Ben Hen McKin đồng thời có ba quốc tịch Mỹ Anh Pháp có quan hệ mật thiết với yếu nhân trong chính trường 13 quốc gia châu Âu từng đảm nhiệm chức cố vấn cho quân đoàn đặc chủng của các nước như là Mỹ, Nga, Ý Thân thế của người này là một bí ẩn Không thể điều tra được Bất cứ tư liệu nào về y Trước Năm 35 tuổi Cứ như thế là 30, 35 tuổi là y tự nhiên có mặt Trên đời này vậy Hơn nữa Còn có mặt với địa vị rất cao nữa Ngoài ra y có hạng ngạch tín nhục, tín nhục Thấu chi vô hạng Của ngân hàng liên bang Kết quả điều tra cho biết Trong năm đầu tiên Y xuất hiện trên thế giới này Y đã có ba mươi mấy quan chức cao cấp Âu Mỹ Mở nhận lời mời của Y Tham gia bữa tiệc do Y tổ chức Cùng một năm đó Y trở thành cố vấn Của quân đội đặc chủng thủy của lực chiến Hoa Kỳ kiêm nhiệm thêm Giáo quan đội đặc nhiệm hải báo Navy SEAL Y còn Y chưa từng Có quân hàm Nhưng mà bất luận ở trong trường hợp nào Cũng đều xuất hiện với một bộ quân trang Rắc mộc cường ba Đột nhiên nhắc lời Quân trang Ồ hình như tôi đã nghe thấy Chuyện về người này ở đâu rồi thì phải Để tôi nghĩ lại xem nào Mẹ kinh, Mẹ kinh. Quân trang Quái thật Chắc là Tôi nghe nói rồi mà Sao lại không thể nhớ ra được gì nhỉ Lửa cánh nam mỉm cười. cười Vậy sao Vậy thì xem tiếp cái này đi Nhưng trắc một cường ba Lại không nhận ra được Người trên phần tư liệu này Lửa cánh nam liền nói Khovsky Từng là cố vấn trong quân đội Nga Thân phận trước mặt của người này Có lẽ là thủ lĩnh của một nhóm Lính đánh thuê nào đó ở Nga hai người này từng gặp nhau trên lãnh thổ Trung Quốc và bị người của chúng tôi phát hiện chắc bây giờ chắc hai người này biết đối thủ của chúng ta là người như thế nào rồi phải không? Trắc Mộc cường ba như được nghe thiên thư kêu lên trời ơi giáo quan giáo quan của lính đặc chủng Mỹ và lính đánh thuê nga sao bọn họ lại có hứng thú với cái món này vậy chứ? Lữ cánh Nam gật đầu Phải. Với thân phận và địa vị của họ, không nên là người hấn thú với Bạc Ba La thì phải. Nhưng theo tin tức chúng tôi thu được, chính là người có cái tên Mạc Kinh đó, đã tỏ ra có mối quan tâm rất lớn đến việc này. Cô đưa tay xếp gọn lại đống tư liệu ở giữa, vừa sắp xếp vừa nói. Chỗ này là tư liệu của những người từng tiếp xúc với Ben. Trong đó có rất nhiều nội dung mọi người không thể biết được. Chỉ có thể cho hai người xem chừng này thôi. Lúc này trang tài liệu cuối cùng rơi xuống mặt bàn. Trên trang giấy trống trơn một khoảng lớn, chỉ có ảnh chụp sau lưng một người. lữ cánh nam nói, người này là kẻ có thân Phật thần bí nhất trong tất cả những người từng tiếp xúc với bệnh. Khả năng thoát khỏi sự theo dõi của y cực cao Nhân viên của chúng tôi theo dõi nhiều ngày Cũng chỉ có thể chụp được một tấm ảnh sau lưng như thế này Các tư liệu khác hoàn toàn không có Không ngờ cả trắc một cường ba lẫn giáo sư Phương Tân Cũng đồng thanh thốt lên Ờ, cái bóng lưng này sao quen quá Trắc một cường ba đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tân nói Nè, tôi tôi thấy rất giống cái bóng mà chúng ta đã từng gặp ở Kim Tự tháp Giáo sư Phương Tần lắc đầu, không, tôi thấy giống bóng lưng của một người khác hơn, nhưng không thể nào là người ấy được. Ông nhìn bức ảnh thêm một lần nữa, rồi lắc đầu cười cười. Thật sự là rất giống. Trắc một cừng ba, tò mò hỏi, à, là ai vậy thầy giáo? Giáo sư Phương Tần nói, đó là một người có danh tiếng rất lớn trong giới nghiên cứu sinh vật học. Y đã từng 3 lần liên tiếp Giành giải thưởng Polytech Ở diễn đàn sinh viên Tại Matthew Lilia đó Chà Lợi hại vậy sao Trác một Cường Ba há hốc miệng Gã biết rõ Giải thưởng Polytech Ở diễn đàn Matthew Lilia là một Này rất giống như giải Nobel Trong giới đọc vật học Vậy Danh tiếng của giáo sư Phương Tân cao như thế mà cũng chưa một lần được nhận. Năm nay diễn đàn vốn đã chuẩn bị trao cho ông giải thưởng này rồi, nhưng giáo sư lại bị gã ép tham gia cái kế hoạch đi tìm chó ngao này. Vậy là không thể không bỏ qua giải thưởng. Polytech. Gã thật không thấy ngờ, lại có người liên tiếp được giải này ba lần liền. Giáo sư Phương Tần nói, à, phạm viên nghiên cứu của tôi chủ yếu tập trung vào loài chó. nhưng y thì có nghiên cứu rất sâu đối với cả giới động vật. Có điều nên bình luận về người này như thế nào nhỉ? Trong cái giới nghiên cứu sinh vật của chúng tôi thì mọi người gọi y là tên điên. Trong phạm vi nghiên cứu của y, có rất nhiều lĩnh vực đã vượt quá tư tưởng bình thường. Chẳng hạn như y cho rằng hiện tại động vật và thực vật hoàn toàn phân rõ giới hạn. Có lẽ phải có một vật chủng quá độ mới đúng. Vậy là cứ dốc sức nuôi trồng một loại vật chủng ở giữa động vật và thực vật. <cười> Đó không phải là những loài thực vật ăn thịt như là cây nắp ấm đâu, mà là một loại vật chủng hoàn toàn mới, có thể chạy nhảy, săn mồi, tìm thức ăn như động vật đồng thời cũng có thể dựa vào quan hợp để sinh tồn như là thực vật vậy. Để đạt được cái mục đích này, Y đã cho cái gen của động vật và thực vật tạp giao với nhau, thậm chí đưa lên vũ trụ để làm biến dị bằng bức xạ yếu. À, như cuối cùng cũng chưa có thành công. Hơn nữa, có tinh đồn để bồi dưỡng được một số gen ưu tú, Y còn thụ tinh cho một số loại động vật hoàn toàn khác nhau thậm chí bao gồm cả con người. Nhưng ngoài ra y cũng tham gia nghiên cứu về thực phẩm biến đổi gen, Phương pháp dùng sinh vật khống chế sâu bệnh cũng có liên quan nhiều đến lý luận của y, và cũng chính y là người đưa ra liệu pháp chữa bệnh bằng gen. Tóm lại, con người này, công và tội ngang nhau, là một quái nhân. Tôi rất khâm phục. Trác Mộc Cường Ba nói, Không ngờ Lại có người như vậy Người này tên là gì thế Soa A Can Giáo sư Phương Tân Không cần nghĩ ngợi gì Đã đáp ngay Bí mật về bộ tộc Qua Ba lữ cánh nam thu lại những tư liệu tuyệt mật trên bàn rồi nói Giờ thì anh đã hiểu tại sao tôi không vội cho các anh xuất phát chưa Các hạng mục huấn luyện của các anh vẫn chưa có hoàn thành Chúng tôi cũng chưa nắm bắt được một số tư liệu hết sức then chốt Mà quan trọng nhất là năng lực hiện tại của mọi người Vẫn chưa có tích hợp tham gia hành động khảo sát lần này Trắc Mộc Cường Ba nói Nhưng mà địa phương Chúng tôi cần khảo sát Ở trong lãnh thổ của Trung Quốc Ở Trung Quốc và ở nước khác Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đó Lợi cánh nam lắc đầu Có gì khác chứ Nhiều nhất cũng chỉ là Anh có thêm vũ khí và một số trang bị Cấp cao mà thôi Về khảo sát chân chính Hoàn toàn không phải là dựa vào những thứ ấy Thứ có thể dựa vào Chỉ là năng lực bản thân thôi Mọi người cần phải nâng cao năng lực của mình lên một cấp độ nữa Chẳng hạn như Tại sao lần này tôi có thể dễ dàng băng qua rừng rậm, Còn mọi người lại không làm được Không phải là tôi biết nhiều hơn mọi người bao nhiêu loại động vật Tôi cũng như anh thôi Có rất nhiều loài sinh vật tôi chưa từng gặp qua bao giờ Những điểm khác biệt giữa chúng ta Là tôi có thể thấy bản chất của sinh vật qua bề ngoài của chúng Loài động vật này tiến hóa ra các cơ quan như vậy. Chúng sẽ có công dụng gì? Màu sắc trên da của chúng, những màu nào là để cảnh cáo, những màu nào chứng tỏ có độc. Kết hợp với toàn bộ quần thể sinh vật và các loài thực vật xung quanh, anh sẽ hiểu được đó là một sinh vật có tính chất như thế nào. Thiên địch của nó là gì? Nguồn thức ăn của nó ở đâu? Một ví dụ khác, loài động vật nào ăn được đầy... Không phải là thuộc lòng là xong đâu nha Trên thế giới này Có cả ngàn, cả vạn loài thực vật Anh mãn đời cũng nhớ không có hết đâu Chúng ta có thể học Theo các loài động vật Cũng có thể dùng cách nhịn đói 8 tiếng Để trắc lượng Còn cả thời tiết nữa Thời tiết trong giới tự nhiên biến hóa khôn lường. Cho dù là nhà khoa học nghiên cứu khí tượng Cả đời cũng không thể nào dự báo chính xác Trong 24 tiếng đồng hồ tiếp theo Sẽ xuất hiện biến đổi thế nào nhưng mà chỉ cần anh nắm bắt được phương hướng chủ đạo, biết được quan hệ giữa khí áp, tốc độ gió, độ ẩm không khí, anh có thể đưa ra phán đoán đại thể. Tất cả những thứ này tôi đều chưa có dạy cho mọi người. Mọi người chỉ mới có cơ sở, vẫn cần phải nâng cao thêm một bước nữa. Trắc Mộc Cường Ba nói, "Tôi nghĩ, tôi nghĩ là cái môi trường tự nhiên ở Bạch Ba La thần miếu Không có đến nỗi nào hung hiểm hơn cả cái rừng Nguyên Sinh châu Mỹ đâu. Lợi cánh nàm, lắc đầu Sai rồi, tôi cho anh xem thứ này. Đây là một thứ vô cùng quen thuộc với anh. Cô mở máy tính, tìm trong kho dữ liệu mã hóa ra một bản ảnh quét qua trục quyển, văn tự trên đó gần giống cả tạng văn cổ lẫn tạng văn hiện đại chắc một Cường Ba vừa liếc một cái để nhận ngay ra, đây chính là cổ kinh Ninh Mã mà gã đã đọc từ nhỏ tới lớn, đến cuối cùng chỉ trông thấy thôi là đã gật gà muốn ngủ. Giáo sư Phân Tân nhìn màn hình máy tính nói, đây là một bộ kinh cổ phải không? Văn tự trên đó cũng không phải là tiếng cổ, viết gì vậy? Lợi kênh Nam nói, Cường Ba thiếu gia. Anh nói cho giáo sư Phương Tân biết đi. Trắc Mộc Cường Ba nhìn những ký hiệu trên màn hình, dở khóc, dở cười. Đây là đoạn khai diễn thần thoại trong Cổ Kinh Ninh Mã, gần như chuyện các vị thần khai thiên lập địa vậy. Trắc Mộc Cường Ba thực tình không thể nào hiểu nổi, các nhà nghiên cứu này đang nghiên cứu cái gì mà lại lôi chuyện thần thoại ra, coi là thật nữa. Gã Đình Miễn Cưỡng giải thích, Đây đây là một đoạn Cảy câu chuyện Chúng thần sáng tạo ra trời đất mới Đại khái là những vị thần minh Muốn mang ánh sáng đến Trong vùi bóng đêm Bọn họ đã tìm thấy Cửa vào địa ngục Phiêu bạc mấy vạn năm Trên dòng minh hà đen như mực Lại vượt qua địa ngục man hoang Quái thú ở đó Cao thì bằng tòa nhà ba tầng da dày như là giáp xe tăng. Chim ở đó thì ăn thịt người và bò dê thì như chim sâu, mổ thóc vậy. Cung trùng ở đó thì cao bằng người, con mũi thì to hơn con bò. Nói miên man, xong rồi Trắc Mộc Cường Ba không khỏi bật cười nói. <cười> Tôi thật cũng không hiểu nổi, giáo quan chẳng lẽ cô cho rằng <cười> những cái ghi chép này thì có liên quan gì đến bạc Ba La thằng miếu chứ? Lửa Cánh Nam nói một cách hết sức nghiêm túc Nè, theo kết quả phân tích tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu Chúng tôi cho rằng những ghi chép này rất có khả năng Chính là miêu tả chân thực câu chuyện tổ tiên của bộ tộc Qua Ba Khai phá vùng đất, xây dựng nên bạc ba la thần miếu đó Hả? Trắc một cường ba suýt chút nữa thì phun nước trà trong miệng ra Lại nghe Lửa Cánh Nam nói tiếp Tất nhiên cũng không có loại trừ khả năng có chỗ phóng đại trong đây, nhưng cũng đủ để chúng ta thấy hoàn toàn tự nhiên ở đó hiểm ác như thế nào rồi. trắc một Cường Ba cười, cười cười. Nói như vậy thì thân thế, thân thế của tôi có quan hệ rất lớn với Bạc Ba La Thần Miếu kia rồi. <cười> Đúng là Phật Tổ hiển linh để cho tôi đi kiếm kiếp trước của mình à. Lữ Cánh Nam nói, Giờ thì còn chưa có tiện đưa ra phán đoán Có điều cũng không phải Là không có khả năng ấy xảy ra đâu nha Phải có Thái độ khoa học rằng Tất cả mọi khả năng Mọi khả năng đều có thể xảy ra Tôi biết rồi Và chắc một cường ba tiếp lời Nhưng mà cô cũng biết Thần thoại và tình hình thực tế Rốt cuộc khác nhau nhiều như thế nào chứ Độc vật cao bằng tòa nhà 3 tầng Cô đã từng thấy bao giờ chưa Giáo quan Lợi cánh nam đã Chưa từng thấy Nhưng mà không có nghĩa là không có Vậy truyền thuyết tử kỳ lân của anh Chẳng phải cũng từ trong cuốn cổ kinh này mà ra hay sao Tại sao anh có thể tin tưởng chắc chắn vào tử kỳ lân Mà lại đi về biểu coi thường những nội dung khác Cùng ở trong một quyển kinh như vậy Nụ cười trên mặt trác mọc cường ba Lập tức đông cứng Gã nghiền đi ngẫm lại Lời của Lữ Cánh Nam vừa nói Sòng vẫn không thể nào chấp nhận được giả thuyết của cô Những điều mà Lữ Cánh Nam nói hôm nay Đều vượt quá phạm vi cảm tri của gã Thật tình là trắc một cường ba Không sao chấp nhận được Lữ Cánh Nam lại nói Đúng rồi Lạc mã Á La có kể cho tôi nghe Về những việc mọi người đã trải qua ở Bạch Thành trắc một cường bà lẩm bẩm nói Thì sao chứ Lỡ kênh nam gật đầu Thực ra đây cũng là một vấn đề Mà lần này chúng tôi tương đối lo lắng Vì đến giai đoạn thứ ba Mọi người mới bắt đầu tiếp xúc Với cơ quan cảm bậy Lần này có thể may mắn sống sót Một nửa là nhờ Lạc Ma Á Lai giúp đỡ Nửa còn lại có thể coi như Ông trời có mắt đi May mà mọi người mới chỉ có gặp phải Những thứ đơn giản thôi Trắc Mộc Cường Ba đã nhớ ra Lạc Má Á La nói Những cơ quan trí mạng đó Chỉ có thể coi là cảm bẫy Vẫn chưa thể tính là cơ quan được Khi ấy Gã đã ngẩn ra mất một lần Lần này đến cả Lửa Cách Nam Cũng nói như vậy nữa Gã bèn hỏi Nè phải rồi tôi cũng đang muốn hỏi Lạc Đại sư Á La đây Tại sao ngài lại hiểu biết Về cơ quan học thế Lửa Cách Nam đáp Bởi vì bản thân của đại sư chính là một cao thủ cơ quan học. Nói đoạn, cô đưa mắt nhìn sang phía ông. Lạp Má Á La miễn cười nói cách nói cơ quan là xuất phát từ Trung Nguyên từ trước khi lỗ bang chế tạo ra đồ vật. Đã có một từ gọi là cơ quan để chỉ cái thứ này rồi. Sau đó trải qua ngàn năm ngành học thuật về cơ quan được diễn dịch nhiều lần ở Trung Nguyên và đạt đến trình độ bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng đều không thể bị kịp. Vô số người tài trong lịch sử đều rất tinh thông môn cơ quan học này. Vằng Vương diễn giải chu dịch Khương Tử Nha giỏi chế tạo đồ Thực ra bắt đầu đề cập đến các học thuyết về cơ quan. Thời Xuân Thu có các danh gia như công thâu bang, tức là lỗ bang đó mặc định, tôn vũ, tiên chẩn thời chiến quốc có quỷ cốc tử ngô khởi, tôn tẩn, cam thạch thời tần thì có lã bất vi, thời hán, thời hán sở tranh hùng thì có phạm tăng, trương lương, hàng tín thời hán thì có ban siêu, đinh hoảng trương hoành lại càng phát huy cơ quan học đến mức đỉnh cao Chỉ kém một chút nữa thôi là đã hoàn thành bước đột phá từ thời đại binh khí lạnh đến thời đại binh khí nóng Mà bạc ba lo thần miếu chúng ta đang muốn tìm kiếm đây chính là được xây dựng trong thời kỳ cơ quan học phát triển đỉnh cao này. Thời đại mà đại đường và phổ thổ phồn qua lại rất mật thiết. Kinh tế, tôn giáo, văn hóa đều có sự giao lưu. Những cơ quan lần này Mọi người gặp phải trong Điện Cung Maya so với cơ quan trong kiến trúc thời kỳ thổ phồn. Ôi, sau này anh học thì sẽ biết. Từ từ có dịp, chúng ta sẽ trao đổi sau. Trắc Một Cần Ba tò mò hỏi. Nè, trong nội dung mật tu của đại sư, cũng có cả cơ quan học nữa sao? Lạc Ma A La lắc đầu, Không, đó là chuyện từ trước khi mật tu. Văn hóa của Trung Nguyên minh mông như biển lớn Tôi chẳng qua chỉ là một hạt muối giữa biển cả mà thôi Hôm nay tôi tạm không nhắc đến cơ quan hậu Tôi có mặt ở đây là để nói cho Cường Ba Thiếu Gia biết Chuyện liên quan đến bộ tộc Qua Ba Bộ tộc Qua Ba Trắc mộc Cường Ba thoáng ngẩn người Tò mò nhìn Lạc Ma Á La với vẻ dò xét. Lạc Ma Á La gật đầu nói Đúng thế. Vừa rồi Cường Ba Thiếu Gia phản ứng rất mạnh về chuyện tổ tiên bộ tộc Qua Ba đã khai phá vùng đất để xây dựng Bạc Ba La Thần Miếu. Mà, mà lữ giáo quan nhắc đến. Có điều tôi muốn hỏi Cường Ba Thiếu Gia một câu. Rốt cuộc, cậu hiểu gì về cái bộ tộc Qua Ba đó? Bộ tộc Qua Ba? À, bộ tộc Qua Ba? Chắc một Cường Ba lập đi lập lại đồng thời ngẫm nghĩ trong đồn. Bộ tộc Qua Ba mà gã biết nghe đồn là một dân tộc sống trong dãy Himalaya, đốt nương làm rẫy, bệnh thần, ghi chép sự việc vì không có văn tự. Người ta biết đến họ nhiều nhất là qua lối sống chung với sói, nhưng rất ít người được trông thấy họ. So ra thì bọn họ giống với những người nguyên thủy cách ly khỏi thế giới này tương tự như các cư dân Cú Cú vậy. Toàn bộ hiểu biết của trắc mộc cường ba về bộ tộc Qua Ba, bao gồm cả Tử Kỳ Lân, đều bắt nguồn từ đủ các truyền thuyết trong ngôi làng gã sinh ra và những lời giải thích của cha gã. Lạc mã a la nở một nụ cười như thế đang cố tỏ ra cao thâm khó lường đến khi cả giáo sư Phương Tân cũng bị làm cho tò mò. Cho tới khi Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói Tôi biết ít lắm Thì Lạc Má Á La mới bắt đầu lên tiếng Bộ tộc Qua Ba Từng là đội quân mạnh nhất Của thổ phồn đó Hả? Cái gì? Không phải là bộ bộ tộc bảo vệ tứ phương thần miếu hay sao? Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân Gần như cùng kêu lên một lúc Một dân tộc nguyên thủy như vậy, quả thực bọn họ không thể nào tìm ra bất cứ một mối liên hệ nào với quân đội, thổ phồn cả. Nhìn bộ dạng khoan thai và nụ cười mỉm đầy thần bí trên gương mặt của lạc ma A-la, Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân tức khắc cảm thấy tâm trạng đang sôi sục của mình, từ từ lắng lại. Chỉ lặng lẽ đợi ông nói tiếp. Bộ tộc Qua Ba Có tổng cộng ba nhánh Nhưng cùng chung một cội rễ Nếu nói kỹ càng Chỉ sợ thì không thể nói hết được Ở đây tôi chỉ đề cập đến Những vấn đề chính yếu thôi nhé Mọi người cũng đừng có hỏi gì Đợi tôi nói xong đã Giọng của Lạc Ná Á La vang vang trong phòng, khiến người nghe cảm thấy bình tâm, tỉnh trí. Bộ tộc Hoa Ba khởi nguồn từ nước Tượng Hùng là một nhánh nhỏ trong 12 tiểu bang của nước Tượng Hùng cổ. Tập tục sống chung với sói của họ, tương truyền đã có từ thời cổ. Bộ tộc này dân số rất đông, sống trong hang núi, tính cách mạnh mẽ, Háo võ, háo đấu Tính cách đó là tính cách của loài sói Nhưng trước đó Tượng Hùng hùng mạnh vô song, Bộ tộc Qua Ba hoàn toàn Không có nổi bật Khi Tượng Hùng thất thế trước Thổ Phồn Cánh quân mạnh nhất Của Thổ Phồn chủ yếu Là người của Bộ tộc Qua Ba Bây giờ đã đánh cho nước Tượng Hùng Thất bại diễn niễn Lịch sử gọi là đạo quân ánh sáng Về sau biên chế trong cánh quân này, chỉ còn toàn là người của bộ tộc Qua Ba. Đạo quân Ánh Sáng được bậc nhân tài kiệt xuất nhất, Thổ Phổ, Tùng Tán Cang Bố xây dựng nên Mới đầu chỉ chưa có đầy một vạn người, khi đông đảo nhất cũng không quá hai vạn. Tương truyền rằng Tùng Tán Cang Bố có được người Qua Ba trợ giúp lấy làm mừng rỡ, liền di chuyển toàn bộ bộ tộc đến gần Vương Đô. Để sắp xếp chỗ ở cho họ, Ngài đã phái người đào đá làm hang động, tổng cộng đào được 8 hang, mỗi hang chứa hơn vạn người, trong sử sách gọi là Lan Cương. Thời kỳ đầu, gần như không ai biết đến sự tồn tại của cánh quân này. Nhưng tới thời xích tụng Đức Tán, Quân hóa thân của thổ phòn đã giành chấn tây vực, uy danh vang đến tận đại đường. Mà quân hóa thân chính là tên gọi đạo quân ánh sáng do một vị quốc vương nhỏ bị nó đánh bại đặt cho. Có thể nói như thế này: thổ phòn phía đông giáp với đại đường, phía bắc thì giáp với đột quyết phía Tây thì lấy Đại Bộc Luật, Tiểu Bộc Luật, phía Nam thì chiếm Ni Bà La. Mở ra một cương thổ rộng lớn, truyền đời thống trị được hơn 200 năm có dư, phần lớn cũng nhờ vào sức mạnh có tính quyết định của đạo quần ánh sáng. Kể từ ngày được thành lập đã Hùng Cứ Cao Nguyên, Hơn 200 năm chưa từng biết mùi thất bại. Các chiến tướng nổi tiếng thời tùy đường như Hầu Quân Tập, Tiết Nhân Quý đều thua to dưới tay bọn họ. Họ cũng chính là con ách chủ bài của quân đội Thổ phồn Cũng chính là nền móng giữ vững Vương Triệu Thổ phồn Cái điều này... Trong lòng của giáo sư Phương Tân và Trắc Mộc Cường Ba đều vô cùng nôn nao muốn hỏi Có một cánh quân mạnh mẽ như ấy nhưng sao cả hai bọn họ đều chưa từng nghi nhắc đến bao giờ Có điều Lạc Ma Á La đã nhắc nhở nên hai người đều cố nín nhịn mà nghe ông nói tiếp Đó là nhánh đầu tiên Nhánh thứ hai lập ra Sau khi đạo quân ánh sáng thu thập thêm người của bộ tộc Qua Ba vào huấn luyện Khi ấy Trấn Biên Miếu hay còn gọi là Tứ Phương Miếu của Tùng Tán can Bố Đại Vương đã xây dựng xong Để giữ những báu vật quý giá nhất Ngài đã điều ra bốn đội hộ vệ trong đạo quân ánh sáng canh Tứ Phương Miếu Đây chính là nguồn gốc của bộ tộc Qua Ba Bảo vệ tứ phương miếu Mà mọi người đã biết Bọn họ không chỉ bảo vệ Có một ngôi miếu ở cực Nam Mà bảo vệ toàn bộ Tứ phương miếu Nhánh cuối cùng Là một số người qua ba còn lại Được biên chế vào các đội quân bình thường Theo quân đội dần dần di chuyển Đến địa giới tứ xuyên ngày nay Trình thực tế Đến nay Có rất nhiều người tạ Là hậu vệ Của đội quân thổ phồng ngày ấy Vốn trên đường hành quân đánh trận Có thể đã nhận lệnh đồng trú Tại nhiều nơi khác nhau Như Như Cao Ác, Anh Cách Còn cả bộ tộc Nạp Tây Khá nổi tiếng nữa Đều có tổ tiên Là quân thổ phồng cả Tại sao tôi lại kể cho hai người Nghe về cái đạo quân ánh sáng Cái thành viên Toàn là người qua ba này chứ Nguyên nhân hết sức đơn giản Bọn họ không chỉ bảo vệ tứ phương miếu Mà còn có quan hệ trực tiếp Với bạc ba la thần miếu Có một sự thật lịch sử Mà chúng ta không thể không nhìn thẳng vào Đó là mặc dù các tán phổ Các tán thổ của thổ phồn Có nhiều người từng bị ám sát Nhưng hầu hết đều chết Dưới tay của những đại thần thân tín Ở ngay bên cạnh Hoặc do một chuỗi các âm mưu ám hại Song Ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật Bị kẻ ngoại ám sát thành công Duy chỉ có một tán phổ Lãng đạc mã mà thôi Còn nữa Trong lịch sử của thổ phồn Chuyện xuất hiện hai triệu đình một lúc Cũng chỉ có ngoại lệ duy nhất đó Bao đời thổ phồn Lúc nào cũng chỉ có một vị Ngoài ra trong lịch sử của thổ phồn Không phải không có khởi nghĩa của thường dân, thậm chí có thể nói rằng chúng xảy ra liên miên, nhưng thành công thì chưa hề có một cuộc nào. Chỉ có lãng đạt mã sau khi diệt Phật bị nghĩa quân tấn công tiêu diệt, cả Vương Triều mới theo đó mà sụp đổ hoàn toàn. Nguyên nhân chính là sau khi lãng đạt mã tuyên bố diệt Phật không được bao lâu, đạo quân ánh sáng thất bại bỗng đột nhiên biến mất cùng với toàn bộ bảo vật giấu trong tứ phương miếu. Không ai biết bọn họ đi đâu, bởi vì đó là một giai đoạn lịch sử hoàn toàn kín bưng, chúng tôi chỉ biết rằng vệ sĩ bên cạnh lãng đạp mã không còn là người của đạo quân ánh sáng nữa. Vì tán thổ sau này cũng không còn khống chế được đạo quân ánh sáng. kẻ địch mà các nông nô khởi nghĩa phải đối mặt Cũng không phải là đạo quân ánh sáng vô địch nữa Rốt cuộc Thì bọn họ đã đi đâu Theo ý kiến tranh cãi của các chuyên gia Rất có khả năng Cái đạo quân ánh sáng đó Chính là đội bảo vệ Đã đưa báu vật trong tứ phương miếu Vận chuyển đến Bạc Ba La Thần Miếu Bọn họ có lẽ Đã ở lại Bạc Ba La Và bộ tộc qua ba Mà chúng ta sắp phải giáp mặt Có lẽ chính là hậu duệ của họ Được rồi Hai người có thể đặt câu hỏi à, um, Chắc một cường ba cổ học giật giật Vội hỏi à, sao, sao tôi chưa từng nghe nói Đến một một đội quân hùng mạnh như vậy gì Lạc ma á la thản nhiên đáp Đương nhiên Cái đội quân này Ông chỉ vào đống tư liệu Và nói Trong các tư liệu không có Trong sử sách Cũng chưa từng ghi chép Bằng không Đâu cần tôi ngồi đây giải thích với hai người lai lịch của nó Trên thực tế Sự tồn tại của đạo quân này Mỗi triều đại thổ phồn Cũng chỉ có hai người được biết Một Chính là tán thổ Người còn lại Chính là thống soái tối cao Của đạo quân ánh sáng Vị thống soái tối cao này Thông thường Đều là do Quý tộc người tượng hùng đảm nhiệm. Nhưng, nhưng đó đâu phải là hai, đâu phải là một hai người, mà đó là cả một đạo quân trên một vạn người cơ mà không không lẽ nào không có một chút tích tích gì trong lịch sử à? Câu hỏi của giáo sư Phương Tân trực tiếp cụ thể hơn nhiều. Lạt Ma Á La gật đầu. Đúng thế. Trong sử sách cũng có nhiều chỗ nhắc tới. Chẳng qua là chưa bao giờ được người ta chú ý đến mà thôi. Binh sĩ trong đạo quân ánh sáng đều được gọi là quân hóa thân. Nói cách này, ban đầu có lẽ là do nhà đường hoặc một vài vương quốc nhỏ bị thổ phộn thông tính lưu truyền ra ngoài. Về sau trong các thư tịch đều dùng tên này để gọi quân thổ phộn luôn. Kỳ thực, ý nghĩa ban đầu của nó Ý là để chỉ một đạo quân này rất đổi mạnh mẽ, không giống người phàm, đều là do quý nhân hóa thân mà thành. Trong Tây Tạng Vương Thống Ký có nhắc đến chuyện Tùng Tán can Bố cầu thân với Nepal, Đại Đường. Từng viết trong thư rằng, nếu không gả công chúa cho ta, ta sẽ dùng quân hóa thân đánh các người, cướp công chúa về. Còn về tính chân thực của thư tín thời ấy, thì các nhà nghiên cứu sử học đã từng nhiều bận tranh cãi. Thực ra cái tên quân hóa thân phải đến đời xích đức tùng, xích đức tùng tán mới có. Chỉ là cái tên này quá nổi bật nên Tây Tạng Vương thống ký sau đó mới lấy sử dụng luôn. Có điều chúng tôi cho rằng hành vi lấy vũ lực uy hiếp nhắc đến trong thư là chính xác. Dù sao, Thì lúc lập nên đạo quân ánh sáng tổng tán can bố còn rất trẻ Chưa đầy 20 tuổi Tuổi trẻ khí thịnh, Cầu thân với nước lớn Muốn khoe khoang một chút Cũng là điều có thể lý giải được Có điều đầu đầu cũng vậy Trong sử sách các nước Đều chỉ nhắc đến đạo quân này Một cách rất lẻ tẻ vụt vặt Cùng lắm là Nhắc đến mấy chữ quân hóa thân Còn về nhân số Vũ khí trang bị áo giáp, giàn trận, cờ chiến, chủ xoáy như thế nào thì nhất loạt đều chưa từng có ghi chép. Tại sao vậy? Bởi vì đạo quân ánh sáng khác với những đạo quân bình thường. Mỗi trận chiến, họ nhất định đều phải tế huyết kỳ. Lạc Mã Á-la dường như đã đón trước Trắc một Cường Ba sẽ hỏi câu này. Tế huyết kỳ? Trác Mộc Cường Ba lại không hiểu gì, nhưng giáo sư Phương Tân thì không khỏi lạch xương sống, đưa tay khẽ vuốt những hạt mồ hôi li ti trên trán. Lạc Ma Á La gật đầu, nói một cách đơn giản, chính là không có tụ binh. À, nói cách khác, chính là không có để lại người sống. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Trắc Mộc Cường Ba cuối cùng thì Lạc Ma Á La cũng nói rõ ra, rồi giải thích tiếp. Thực ra, cách làm này cũng là học ở Trung Nguyên thôi. Thời chiến quốc, nước Tần có một vị danh tướng tên là Bạch Khởi. Mỗi trận chiến đều tới huyết kỳ. Trên chiến trường chỉ để lại quân sĩ của mình còn đứng, còn kẻ địch thì đều nhất loạt chặt hết đầu Chỉ riêng nước sở thôi, đã có không dưới 1 triệu binh sĩ bị Bạch Khởi trảm thủ rồi. Thời đó, như vậy gần như đã là một thảm họa diệt quốc rồi. Có nhà sử học còn nói, nếu không có Bạch Khởi, nước Tần muốn thống nhất Trung Nguyên, ít nhất cũng phải tốn cả 100 năm. Còn đạo quân ánh sáng, vốn được lập nên để đối phó với Vương Triều Tượng Hùng. Cho nên tổng tán căn bố lúc nào cũng cảm thấy đạo quân này vẫn còn có cái gì đó chưa đầy đủ. Về sau khi hai vị công chúa Nepal và đại đường vào Tây Tạng mang theo rất nhiều tri thức quân sự và trang bị tác chiến, thì đạo quân ánh sáng mới mỗi ngày một hoàn thiện, cuối cùng đánh bại tượng hùng chỉ trong một trận chiến đã lưu danh, xác lập địa vị bá chủ cao nguyên mới của nước thổ phồn trắc một Cường Ba hít sâu vào một hơi lặng. Cố hỏi tiếp, nếu cái đạo quân đó bí mật như vậy, tại sao đại sư Lạc Ma Á La lắc đầu Không phải là tôi biết đâu, mà là kết quả mấy chục năm khảo chứng của tổ chuyên gia đó. Muốn đưa ra được kết luận này, không chỉ nghiên cứu tạng văn, mà còn phải đi sâu nghiên cứu cả lịch sử các vương quốc thành bang bộ lạc lớn nhỏ, ở khu vực Cao Nguyên và Tây Vực thời bấy giờ. Cùng rất nhiều bằng chứng phụ khác như là sử thi, truyền thuyết, ca khúc và các tranh vẽ. Tỷ như là trong sử thi Cách tác Nhĩ Vương có hàm ẩn câu chuyện, thu nhận và biên chế người qua ba thành quân đội chẳng hạn. Trắc một Cường Ba nghe mà Á Khẩu không nói năng được gì. Còn giáo sư Phương Tân Cũng không khỏi trợn mắt Ngạc nhiên Đến lúc này Thì lửa cánh Nam Mới lên tiếng Giờ thì anh đã được biết mọi người Sắp đến nơi nào chưa Đối thủ của các anh mạnh mẽ hơn cả quân du kích Còn dân tộc ở đó Thì đáng sợ Gấp bội các bộ lạc ăn thịt người Một dân tộc Sống chung với chó sói Được gọi là đạo quân ánh sáng bất bại Anh thử nghĩ xem, môi trường tự nhiên còn ác liệt hơn là rừng Nguyên Sinh Nam Mỹ, cơ quan cạm bẫy hung hiểm hơn bất cứ nơi nào. Các anh, thậm chí cả rừng Nguyên Sinh còn không thể băng qua được. Dựa vào cái gì mà tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu và Tử Kỳ Lân đây? Anh chỉ dựa vào vận may thôi hả?